kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếng thính phòng tên đạo kỳ truyền mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang âm chi hoạt tác giả nhĩ cẩn chương một trăm sáu mươi bảy mở ra bố cục Bái nhập liên minh bảy tông môn là giấc mộng của ta. Bây giờ, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu lý lịch của bản thân, nên ta không thể bởi vì chút sơ sẩy của mình mà khiến cho tất cả mọi công sức trước nay đều đổ xuống sông xuống biển được. Hôm nay ta đã tiếp nhận 16 cái nhiệm vụ, hứa sư huynh, tư chất của ta tầm thường nên nhất định phải càng cố gắng hơn nữa mới được. Dù là bị thương, nhưng ta cũng sẽ không bỏ cuộc. Chút thương thế này thì tính là cái gì? ánh mắt của đinh tuyết rất là kiên định ta không thể để cho tiểu a di thất vọng hứa sư huynh hôm nay người có thể dìu ta để hoàn thành nhiệm vụ được không làm phiền ngươi đinh tuyết nói tới chỗ này thành ngầm hơi hư nhược xuống một chút nói xong muốn hạ thấp người xuống để cúi đầu với hứa thành nhưng nàng vừa hạ xuống thì thân thể mềm nhũn như muốn ngã ra vậy hứa thành theo bản năng tiến lên đỡ lấy một cái Thân thể của đình tuyết cũng thuận thế Mà ngã vào trong người của hứa thành Lồng mì của nàng khẽ run hô hấp rõ ràng có chút rồn rập khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trở nên ửng đỏ Hứa thành trầm mặc Hắn mơ hồ cảm thấy có chỗ không bình thường Nhưng lại không biết làm thế nào để cự tuyệt Dẫu sao thường thế trong người của đình tuyết là thật Với cả thật sự cũng rất nghiêm trọng Cứ như vậy Ngày hôm nay hứa thành dìu đình tuyết Đi làm hoàn thành 16 cái nhiệm vụ Mà nàng đã nhận mà đình tuyết mặc dù thật sự suy yếu nhưng trong lòng của nàng lại hưng phấn tích cực hạn. đây là kết quả mà nàng muốn. lần này nàng đan đi để tiểu a di để cho hứa thành tới bảo vệ mình chính là vì muốn tiếp xúc thân mật của bê hứa thành cũng để hứa thành sinh ra tình cảm thân cần cố đế với mình. nàng rất rõ ràng một điều muốn tiến công hứa thành vậy thì không thể nóng vội phải cần tiếp xúc từ từ tốt nhất là có thể lâu ngày sinh tình đó mới là thượng sách. Cho nên nàng mới biến trở thành một bộ dáng như vậy Thường thế trên người cũng do đó mà ra Nhưng nàng cũng hiểu Kế này không thể tiết triển hàng ngày Tuyệt đối không thể đề lộ ra cảm giác của mình Vì vậy ngày hôm sau Nàng khôi phục lại được một chút thường thế Về sau thì tất cả đều trở lại như thường Những ngày tiếp theo Đinh tuyết tính toán thời gian trong lòng Mỗi một ngày đều rất phấn khởi giận hứa thành chạy tới chạy lui Ở trên bốn hòn đảo của nhân ngữ tộc cho đến khi lại trôi có bảy tám ngày đinh tuyết cảm thấy thời cơ đã đến đang muốn triển khai tính toán thứ hai của mình nàng rất có lòng tin về kế sách này sau khi sử dụng có thể khiến quan hệ của nàng và hứa thành càng tiến triển và hiểu rõ nhau hơn dù gì vì kế sách này mà nàng đã chuẩn bị tận những mấy tháng liền nhưng lại có một điều để cho nàng cực kỳ mất hứng đó là trong khoảng thời gian mấu chốt này vậy mà có một tiền khách không mời mà đến Chính là Triệu Trung Hằng Bản thân Triệu Trung Hằng cũng chẳng biết tại sao Sau khi hứa thanh bước vào trúc cơ Thì đột nhiên tốc độ tu luyện của gã Cũng tiến nhanh hơn Bây giờ đã đến trình độ luyện khí đại viên mãn rồi Các trình độ thử nghiệm đột phá trúc cơ Cũng không còn bao xa nữa Dựa theo đạo lý mà nói Thời điểm này gã cần phải bế quan Để củng cố cảnh giới đại viên mãn của mình Sau đó bắt tay và trùng kích lên trúc cơ Nhưng hiển nhiên là gã đã nghe nói Chuyện ở nơi đây Vì vậy dứt khoát lựa chọn tham chiến Ngày đầu tiên đi tới Nhân Ngư Đảo Thì gã mặt dày mày dạn đi đến bên đình tuyết Làm gì gã cũng không đi Một mực đi theo đình tuyết Thậm chí sau khi đình tuyết thế phiền Gã còn lấy ra một cái ngọc giản nhiệm vụ Cô không biết gã đã dùng phương pháp gì Vậy mà lấy được nhiệm vụ tương tự của đình tuyết Kể từ đó đình tuyết cũng có phần bất đắc dĩ Hứa thành thì từ đầu đến cuối đều không để ý chuyện này Bất kể ai tới cũng không liên quan gì với hắn Hắn tính toán thời gian một cái, nhiều nhất lại thêm vài ngày là kỳ hạn bảo vệ một tháng đã hết. Triệu Trung Hằng, nếu như ngươi nhất quyết muốn đi theo ta, vậy thì nhất định phải làm theo hai quy định tạm thời này. Đinh Tuyết đang ở trước mặt hứa thành, trong lòng rất là khó chịu nhìn Triệu Trung Hằng nói. Một, toàn bộ hành trình ngươi không thể nói chuyện. Hai, ngươi phải duy trì khoảng cách ba trượng với ta. Ngươi không đồng ý thì đi đi. Đồng ý thì ở lại Chiều Trung Hằng thở sâu Lúc đến đây gã cũng đang nghĩ kỹ Sẽ có tình uống như thế này rồi Cho nên gã đưa mắt nhìn khuôn mặt Vô cùng xinh đẹp của đình tuyết Nhìn cả dáng người có lồi có lõm của nàng Sau đó lại nhanh chóng quét mắt nhìn hứa Thành, Hình như đã không hề chú ý tới nơi đây Tiếp đó gã vội vàng thu hồi ánh mắt Trong lòng hiện ra vẻ kiên định trước đó chưa từng có Tu vi cao hơn thì sao chứ Làm sao có thể so sánh với sự chân tâm thật ý của ta? Theo đuổi nữ nhân cũng không phải là đánh nhau. Tu vi cao thì có tác dụng cái giấm gì? ra ra ta, tu vi cao hơn nữa, vẫn không phải bị nội tổ mẫu ta quăng ra ngoài sao? Thật ra cũng phải tương tự sống một mình ở trên đệ thất phong đó ư. Điều này nói rõ một điều, tu vi cao cũng không hẳn đáp mạnh. Chân tâm của lão tử ta mới là mấu chốt cuối cùng để thu được hạnh phúc. Nó không thể bị phá vỡ được. Có thượng thiên chứng giám. Nhân thần không thể biện bác Gương mặt tàn khuyết ở trên bầu trời có mở mắt Cũng không thể diệt hết chân tâm của ta Cho nên nếu như theo đuổi nữ nhân Còn phải nhìn tu vi Vậy thì chẳng phải lão tổ đã thể tiếp thành đàn rồi sao Toàn bộ thế giới đều là tôn nữ của lão Trời Trung Hằng càng nghĩ Càng cảm thấy có đạo lý Ánh mắt càng ngày càng kiên định Nhìn đinh tuyết với tình cảm chân thành trầm giọng mở miệng Được Trời Trung Hằng gia nhập Khiến cho đình tuyết rất không vui Nhưng đối với hứa thành mà nói Không có gì khác biệt cả Mặc dù có mấy lần hắn cũng phát hiện triệu trung hằng Đang lén lén quan sát chán của mình Việc này cũng khiến cho hứa thành có chút kỳ quái Nhưng cũng không quá để vào trong lòng Nhất là đối phương rất thức thời Chưa có trâu trọc gì tới hắn Vì vậy đa số thời điểm Hứa thành cũng đều xem nhẹ đối phương Cho đến mấy ngày sau Khi ba người hoàn thành một chút nhiệm vụ nhỏ Lúc nghỉ ngơi một đêm Hồi tụ lại cùng một chỗ vẻ mặt của hứa thành có chút kỳ dị Lướt mắt qua nhìn Triệu Trung Hằng Đinh Tuyết cũng nhìn đến Triệu Trung Hằng Sau đó cũng hơi sừng sốt một chút Làng thấy lồng mi Triệu Trung Hằng Lại quay đầu nhìn hứa thành một chút vẻ mặt chậm rãi có chút cổ quái Nhìn vẻ mặt của Triệu Trung Hằng Như là như thường Gần đầu khiến lồng mi mì của mình hiện ra cho hứa thành Và Đinh Tuyết nhìn Trong lòng cũng tràn đầy đắc ý Mà lúc này nếu như có người khác ở chỗ này Thì nhất định sẽ phát hiện ra Hình dáng lông mi của Triệu Trung Hằng Gần như là giống lông mi của Hứa Thành như đúc Bất kể là độ cao lông mày Chiều dài hay là độ rộng đuôi lông mày Đều nhất trí giống nhau Hứa Thành nhìn Triệu Trung Hằng bỗng nhiên hắn đã hiểu tại sao Mấy ngày hôm trước Đối phương không ngừng nhìn lén cái chán của mình Đối phương là nhìn lông mi của hắn Tên này có bệnh rồi Hứa Thành nhờ tới đánh giá của Triệu Trưởng Lão Đối với người cháu của mình cảm thấy rất có đạo lý đình tuyết thở dài nàng cảm thấy hành động của triệu trung hằng trở nên điên rồ rồi có chút lông mi trên mặt là khác biệt với người khác ước sử huỳnh chỗ đó dĩ nhiên là càng xem càng đẹp mắt nhưng tên triệu trung hằng này nàng cảm thấy lúc trước thật ra vẫn tốt nhưng bây giờ nhìn gã thế nào cũng đều vô cùng quái dị giống như là con gà đất cắm thêm hai chiếc lông vũ khổng tước vậy nhưng hiển nhiên triệu trung hằng không cho là như vậy Một đường rất là đắc ý Các cảm thấy hôm nay đình tuyết nhìn gã Rõ ràng nhiều hơn so với trước kia Vì vậy gã bắt đầu nhìn chầm chầm cái mũi của hứa thành Hứa thành trầm mặc, Cứ như vậy Thời gian về sau Ba người bọn họ cũng đều bình an vô sự Ngoại trừ triệu trung hằng Thì tướng mạo của gã Dần dần có một chút điều chỉnh tinh vi Nhưng cho dù như thế nào Thì vẫn có chút dấu vết Hứa thành cũng đã cạn lời Không biết phải nói sao Đồng thời còn có một chuyện khác khiến hứa thanh càng ngoài im muốn Đó là triệu trung hằng không chỉ chỉnh sửa đối với những thứ này Mà khi gã tặng lễ vật cho đình tuyết Vậy mà lại tặng hai phần quà. Điểm này Đinh tuyết cũng thật bất ngờ Nhìn biểu cảm của hứa thanh cùng đình tuyết Triệu trung hằng lại càng đắc ý hơn Gã cảm thấy một lần bế quan của mình Quả thật có ý nghĩa vô cùng to lớn Bởi vì gã đã nghĩ minh bạch một chuyện Nếu như đã yêu một người Vậy thì sẽ yêu ai, yêu cả đường đi lối về. Nếu như đã lựa chọn dùng cả một đời để theo đuổi nàng, vậy thì phải có một tấm lòng bao dung, bao dung tất cả những người khách qua đường của nàng. Cho nên tại sao không dựa theo như vậy để tặng quà cho nàng chứ? Tặng quà sẽ đưa tặng nàng hai phần, để cho nàng có thể đưa cho người khách qua đường kia một phần. Đây không phải cũng là đang biểu hiện ra mình không giống người thường sao. Chờ trùng hàng cảm thấy mình đã thông suốt hết mọi thứ. Vì vậy trong lúc nội tâm đang thăng hoa Ngày hôm nay Khi đình tuyết kiểm tra một mật đạo tràn ngập dị chất Rồi mở nó ra Trong lúc chờ dị chất tiêu tán Triều Trung Hằng ở một bên lấy ra hai hộp thuốc Từ trong lồng ngực Đưa cho đình tuyết Đình tuyết tiếp nhận và mở ra Sau đó có chút kinh ngạc Bác dị đan Đây là đan dược bí truyền của đệ nhị phong thất huyết đồng Bên ngoài không có bán Ngày bình thường cũng rất hiếm gặp Triều Trung Hằng mỉm cười gật đầu Vẻ mặt của đình tuyết rất cổ quái Nhìn hai phần đan dược trong tay Vì vậy nhìn qua hứa thành Hứa sư huynh, cảm ơn người mấy ngày nay đã giúp ta Cái này coi như ta trả lại cho người Những kiến thức bổ học về dược thảo Phần đan dược này Nghĩ đến thì sư huynh cũng không dùng được Nhưng bởi vì hiếm thấy Cho nên cũng có thể để cho sư huynh Dùng làm đồ nghiên cứu dược liệu Nói xong đình tuyết cười ngọt ngào một cái với hứa thành Sau đó đưa đan dược cho hứa thành huống hồ mấy ngày hôm nay sơ huynh đã trông nom triệu trung hằng rất đáng nhận được phần thù nào này hứa thành suy nghĩ một chút cảm thấy đình tuyết nói rất có đạo lý vì vậy nhận lấy viên đan dược này hô hấp của triệu trung hằng bỗng có chút dồn dập nhưng lại rất nhanh mỉm cười và gật đầu với hứa thành đồng ý cách giải thích này hứa thành đưa mắt nhìn viên đan dược đang muốn thu hồi nhưng bỗng nhiên về mặt ngưng tủ mạnh mẽ nhìn về phía mặt đạo vừa mới được mở ra một bước Đi đến bên cạnh mật đạo Các người lùi ra phía sau một chút Lời hắn vừa nói ra Đình Tuyết nhanh chóng phản ứng Nháy mắt rút lui Triệu Trung Hằng cũng vội vàng lùi ra phía sau Mà thấy Đình Tuyết và Triệu Trung Hằng đã rời xa Hứa thành nhìn cái mật đạo trước mắt này Ánh mắt hơi nhau lại Vị trí chỗ mật đạo này Là ở dưới một căn phòng sụp đổ Và lại rõ ràng cho thấy gần đây đã bị đào ra Dùng để trốn tránh Cũng có thể thấy được bốn phía đã được bố trí một chút phủ văn Mặc dù bây giờ cũng đã mất đi hiệu quả Nhưng nghĩ đến hẳn là có tác dụng giúp cái mật đạo này ẩn nắp kín hơn Mà mật đạo không hề lớn Chỉ có thể để cho một người chui vào Theo mật đạo mở ra Thì không khí bên trong tràn ra thế lạnh cả người Hàn khí bên trong và dòng nước ấm bên ngoài giao hòa Tạo thành một chút sương mù Trong màn sương mù này Ngoại trừ dị chất nồng độc Còn chậm rãi bày ra một chút thị động hứa thành cảnh giác lần này là nhiệm vụ do đinh Tuyết tiếp nhận nhiệm vụ này là tìm kiếm chỗ của tu sĩ hải Tích tộc ẩn thân lẻn vào nhân ngư đảo lúc trước bọn họ đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng đều không có thu hoạch gì hôm nay ở trên một cái chấn nhỏ của đảo u Tạc, đinh thuyết lấy ra pháp khí đặc thù cảm giác già có chấn động dị chất tăng lên cho nên mới tìm kiếm được đến nơi đây vốn dị hứa thành cũng không để ở trong lòng Dựa theo kinh nghiệm đánh giết tu sĩ hải thi tộc của án Coi những hải thi tộc thật sự Có một chút tộc nhân được Ẩn giấu ở trên nhân ngư đảo Vậy thì cũng không phải luyện khí Như Đinh tuyết có thể tìm được Mà pháp khí kiểm trắc đặc thù Cũng không có hiệu dụng quá lớn Trừ khi là tu sĩ hải thi tộc Cố ý tràn ra Bằng không mà nói có quá nhiều biện pháp Để nội liếm dị chất Không lộ ra bên ngoài một chút nào Cho nên trong lòng của Hớt thanh nhận thấy Nhiệm vụ mà Tông Bồn giao cho Đệ tử hạch tâm luyện khí làm Thật ra hầu như đều dùng Để làm bộ làm dáng mà thôi Khiến cho bọn họ thích ứng tiết tấu chiến tranh mà thôi Về phần nguy hiểm Chắc chắn không có bao nhiêu Nhưng một khắc vừa rồi Sau khi đinh Tuyết mở ra cái mật đạo này Theo dị chất đơn lượt tràn ra Thì Hứa Thành rất nhanh nhận ra việc không bình thường Trong đó dị chất tràn ra Có cả thi độc Chẳng lẽ thật sự có một tên tu sĩ hải thi tộc Ẩn nấp ở trên nhân ngữ đảo bị đình tuyết truy bắt được ánh mắt cổ hứa thành như điện vùng ra một chút độc tán vào trong mật đạo để trung hòa thi độc trong đó đồng thời hắn cũng phát giác ra được thi độc nơi đây hình như đã mất đi hoạt tính độc tính đã bị giảm nhiều trong lúc hứa thanh trầm ngâm bấy giờ trong mật đạo bỗng nhiên truyền ra một âm thanh yếu ớt phụ thân nhanh về nhà đi giọng nói này giống như là một tiểu nam hài đang cầu khẩn mang theo tưởng niệm nồng đầm vô cùng chân thật Một khắc khi giọng nói này truyền vào trong hai tay hứa thanh, hắn dường như lập tức có một loại cảm giác giống như thật sự đã nhìn thấy một tiểu nam hài. Cảnh tượng này khiến cho đôi mắt hứa thanh trượt cò rút lại. Đình Tuyết và Triệu Trung Hằng phía sau hắn cũng nghe thấy câu này, vẻ mặt hai người lập tức đại biến. Quý dị! Hồ hấp của Triệu Trung Hằng lập tức trở nên rồn rập. Trong 168, Lão Tổ nôn nóng. Đình tuyết nghe được âm thanh này xong Thì lập tức lấy ra ngọc giản nhìn qua hứa thành Chỉ cần hứa thành có ý Nàng sẽ lập tức truyền âm gọi cứu viện Hứa thành không nói chuyện Mà cẩn thận nắng nghe Cho đến một lát sau Âm thanh trong mật đạo giống lần trước như đúc Lặp lại lần thứ hai truyền đến Phụ thân nhanh về nhà đi Giọng nói vẫn còn mang theo Một tiết tưởng niệm nồng đậm như cũ Tình cảm bên trong cũng rất mãnh liệt Rõ ràng là từ trong mật đạo truyền ra Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác Là đang nói ở ngay bên cạnh mình vậy Rất dễ khiến cho người ta tưởng tượng rằng Có một cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt Hứa thanh trầm ngâm Hắn không phát hiện được Ở trong mật đạo có chấn động gì nguy hiểm Trong cảm giác của hắn Cũng không hề dò xét thấy sự âm hàn quỷ dịp Nhưng hắn vẫn lập tức đốt lên mệnh hỏa Mở ra huyền diệu thái Trong một tháng này Hôm nay là lần đầu tiên hứa thanh Mở ra huyền diệu thái ở trước mặt đỉnh tuyết Đối với hắn mà nói, những nguy hiểm gặp phải trong một tháng này đều là những thứ tầm thường có thể dùng trạng thái bình thường để hóa giả. Giờ phút này, theo khi thế trên người hắn âm âm bùng nổ, Đình Tuyết và Triệu Trung Hằng cũng hít vào một hơi, theo bản năng lui ra phía sau một chút, hai mắt lập tức đau đớn không dám nhìn thẳng. Đình Tuyết thì còn tốt, mặc dù không mở ra hai mắt được, nhưng trong mắt thì có ít nhiều vui mừng hơn là kinh ngạc. Nhưng vẻ mặt của Triệu Trung Hằng bên đó thì biến hóa lớn hơn. Giờ phút này những thứ xây dựng ở trong lòng cả Xém chút nữa nó lại sụp đổ Ai nói người đứng trong quảng sáng Mới là anh hùng Chân tâm của ta không giống như người bình thường hô hấp của Triệu Trung Hằng hơi rồn rập Gầm nhẹ một tiếng tự cổ vũ nội tâm của mình hứa thành không biết nội tâm của Đình Tuyết Và Triệu Trung Hằng Giờ phút này đang nghĩ gì Hắn cũng không có quan tâm những thứ này Theo huyền diệu thái bờ ra Thì bây giờ hắn không trần chờ một chút nào Thân thể chợt sông lên về phía trước trực tiếp bước vào trong mật đạo. Hứa Thành đi vào với tốc độ kinh người, gào thét lao về phía chỗ sâu trong mật đạo, Những nơi đi qua, âm thanh phanh phanh liên tiếp truyền ra trong mật đạo chật hẹp này. Đồng thời, hắn cũng phát sát được dị chất và thi độc đang nhanh chóng tiêu tán mất hoạt tính, giống như là sắp tử vong vậy. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, chỉ trong chốc lát, hắn đã đi đến nơi cuối cùng của cái mật đạo này. Mặt hắn nhánh như điện, nhanh chóng quan sát bốn phía của nơi đây. nơi đây giống như một chỗ ẩn thân đơn giản trong góc có một thân ảnh của một tên tu sĩ hải ti tộc bề ngoài là một lão già của nhân tộc giờ phút này người này đã co do tử vong ở trong góc tường nhưng vẫn có thể nhìn thấy từ trên thi thể xuất hiện từng đạo vết thương nhìn qua mà giật mình nhất là vị trí đan điền huyết nhục ở chỗ này cơ hồ đã trở lên lẫn lộn thường thế chỗ đó cũng là trí mạng nhất gần như là bị xuân thủng Thi thể này cũng chính là đầu nguồn của dị chất và thi độc nơi đây. Và lại mặc dù đối phương đã tử vong, nhưng chấn động trước kỳ hấp hối vẫn rất mạnh. Hứa thành ánh mắt đảo qua cũng đã phán đoán ra thi thể trước mắt, ít nhất cũng đã mở ra một đoàn mạnh hỏa. Hiển nhiên là tên tu sĩ hải thi tộc này đã bị thương nặng từ khi nhân ngưới đảo bị thất huyết đồng quết sạch. Tên này hẳn là cũng đã kiên trì ẩn núp ở đây một thời gian khá lâu, nhưng cũng vô lực bỏ chạy. càng khó có thể nào khôi phục, cho nên cuối cùng đã lặng lẽ chết ở chỗ này. Thời gian chết của lão không phải quá lâu, cho nên khi mặt đạo ở trước mắt mở ra, bên trong có dị chất tràn ra bên ngoài, mà biểu cảm kia cũng có chút không giống nhau với những tiền tu sĩ, hai thi tộc mà hứa thành từng chứng kiến. Mặc dù thân thể đang từng bước hư thối, nhưng hắn vẫn còn có thể mơ hồ nhìn ra một tiếng mờ mịt của đối phương khi còn sống. Nhất là trong tay đối phương, còn đắm thật chặt một cái bình nhỏ màu đồng. Dường như đây là vật trần quý nhất Trước khi chết của lão Cái bình nhỏ này đã rất cũ nát rồi Cũng đã được mở ra Nên bên trong còn truyền ra thanh âm Chính là âm thanh mà hứa thanh vừa mới được nghe đến Phụ thân Mau nhanh về nhà đi Âm thanh nhiều ớt mang theo một tiết tưởng niệm nồng đậm Mà lão già hải tí tàu kia tựa hồ là trước khi tử vong Đã mở cái bình này ra Trong quá trình từng bước tới gần tử vong Không ngừng lắng nghe giọng nói này Lặp đi lặp lại Dường như đây là âm thanh trí thân của lão vậy Hứa Thành ánh mắt đào qua cái bình Lại quan sát bốn phía một lần Xác định nơi đây không có gì nguy hiểm Bấy giờ phía sau hắn Cũng truyền đến âm thanh tiếng bước chân Ngày đến là Triệu Trung Hằng và Đình Tuyết Sau khi bọn họ thấy Hứa Thành đi vào mật đảo Đợi một hồi phát hiện bên trong không có động tĩnh gì Vì vậy Đình Tuyết hơi suốt ruột Mà nhanh chóng chạy vào Mà Triệu Trung Hằng cũng chỉ có thể đi theo nàng vào trong sau khi thấy hứa thành không có gì đáng ngại đinh tuyết nhẹ nhàng thở ra lúc này nàng mới bắt đầu quả sát bốn phía nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ trong này khi nàng nhìn qua cái bình nhỏ trong tay thi thể tu sĩ hải ti tộc phát ra một tiếng kinh hô bắt âm bình bối cảnh của đinh tuyết rất kinh người cho nên hiển nhiên nhận thức của nàng cũng vượt trên tu sĩ bình thường giờ phút này nàng chỉ liếc mắt là nhận ra lây lịch của cái bình thanh đồng kia Khi thấy ánh mắt của hứa thành quét tới nhìn mình Nàng vội vàng thông báo cho hắn biết Bắt âm bình là một thứ đồ cổ rất ít thấy Giá trị của nó đối với một số người có thể nói là vô giá Nhưng đối với một số người mà nói Thì lại không đáng tiền Bởi vì tác dụng của nó chỉ có một Đó chính là bắt âm thanh lại Sau đó tùy thời mở ra Cũng có thể nghe được thanh âm bên trong đã được bắt vào trung bình Âm thanh mà nó phát ra cực kỳ chân thật Thậm chí có thể nói Đó chính là âm thanh gốc của lúc ban đầu Đây cũng là chỗ kỳ dị cùng với chân quý của nó Nhưng cũng không cách nào giữ lâu dài được mở ra lâu dài Thì âm thanh cũng sẽ từ từ tiêu tán Cần phải bắt lại âm thanh khác Nói đến đây Đinh Tuyết nhìn qua Tên hải tít đầu kia Lại nhìn cái bình được lão cầm chặt ở trong tay Tựa như với lão mà nói Cái bát âm bình này chính là vật trần quý nhất Hình như nàng cũng hiểu ra cái gì Mỗi tên tu sĩ hải thi tộc cũng đều từng là tộc nhân của tộc khác. Sau khi tử vong được một phương thức đặc thù làm sống lại, mà một khi trở thành hải thi tộc, cũng chỉ có thể giữ lại một chút ký ức xót lại khi còn sống. Nhưng những ký ức này không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì bọn họ sẽ bị bản tính tàn bạo của hải thi tộc hành hạ. Một khắc phục sinh chẳng khác gì đã trảm đoạn về kiếp trước, ít khi còn giữ lại vật lưu luyến khi còn sống. Nếu như cái bình này, Là của tên tu sĩ hải thi tộc này Vậy thì tên tu sĩ hải thi tộc này Thật sự rất không tầm thường Vậy mà lão có thể giữ lại vật khi còn sống Mà cái bình này Hẳn là vật lưu luyến nhất của lão Cũng là chấp niệm của lão Về phần âm thanh ở trong bình Có lẽ là hài từ của lão khi còn sống Nhưng mặc kệ khi còn sống Lão là người như thế nào Thì sau đó lão cũng đã là hải thi tộc Ngữ khí của đình tuyết Mang theo một chút không xác định hiển nhiên chính nàng cũng không quá khẳng định chân tướng Có phải giống như nàng đã phán đoán hay không nữa Nói xong Nàng nhìn về phía hứa thành Không quan trọng Hứa thành lắc đầu Giờ tay phải lên tung một trào Cái bình nhỏ màu đồng kia lập tức bay vào trong tay của hắn Giờ phút này âm thanh người trong bình Cũng đã hoàn toàn yếu ớt Sau khi truyền ra một tiếng hồ hoán cuối cùng Đã hoàn toàn tàn biến Đinh tuyết liếc mắt nhìn triệu trung hằng Nếu như đổi thành người khác Thì sợ là rất khó nhìn ra hàm nghĩa của cái nhìn này, nhưng Triệu Trung Hằng lại ngầm hiểu, gã không chần chờ một chút nào mà lập tức tiến lên lục lọi thi thể của thiết hải thi tộc. Rất nhanh tìm ra được một túi chữ vật, ba người cùng rời khỏi mặt đảo. Cái bát âm bình bị hứa thành bịt lại và cất đi. Đình Tuyết cũng thông báo phát hiện nơi đây cho Tông Môn, cô coi như là đã hoàn thành nhiệm vụ. Về phần vật phẩm ở trong túi chữ vật thì cũng không phải rất nhiều, phần lớn đều là những vật lẫn lộn. Cũng không có pháp khí hay là ngọc phù gì cả. hiển nhiên đều đã bị tên tù sĩ hải tý tộc này dùng hết sạch cả rồi. Linh thạch thì còn mấy trăm. Vài ba tấm linh phiếu. Không biết tên này vốn là nghèo khó. Hay là có nơi khác ẩn tàng đồ vật nữa. Hứa thành quét mắt nhìn qua. Hắn giữ lại bắt âm bình. Còn lại không muốn vật gì cả. Hứa thành không biết tương lai cái bình này sẽ có lợi ích gì. Nhưng bản thân vật này rất kỳ lạ. Hứa Thành cảm thấy vẫn có một chút giá trị nào đó. Triệu Châu Ngằng và Đình Tuyết đều là người giàu có, nên cũng không thèm những thứ ở trong túi chữ vật. Nhưng vẫn phân ra, vì dẫu sao có ít nhiều cũng là thu hoạch. Cứ như vậy, theo sự tình mật thất được Đình Tuyết báo cáo lên trên, chuyện này cũng đã báo cáo kết thúc một giai đoạn. Tiếp theo sẽ có đệ tử khác trong Tông bồn đi tới xử lý những chuyện tiếp theo. Mà thời gian cũng đã nhanh chóng trôi qua, bởi vì Triệu Trung Hằng xuất hiện. Nên đình tuyết càng ngày càng phiền muộn. Bây giờ kỳ hạn một tháng cũng đã đến. Hứa Thành cũng cáo từ rời đi. Đình tuyết vô cùng tiếc nuối Và đuổi theo quan tâm hắn một phen. Hứa sư huynh, tiền tuyến rất nguy hiểm. Người nhất định phải cẩn thận một chút. An nguy của bản thân mới là quan trọng nhất. tu vi của ta yêu ớt. Cũng không có gì có thể cầm ra để hỗ trợ người. Nhưng ta sẽ nói với tiểu A-di. Nhờ gì ấy chưa cố người nhiều hơn. Nếu như người ở đây gặp phải việc gì mà không có cách nào giải quyết. có thể trực tiếp đi tìm gì ấy nhé còn nữa hứa sư huynh cảm ơn người đã trợ giúp ta trong khoảng thời gian này ta nhất định sẽ càng cố gắng học tập dược thảo tranh thủ nhanh chóng gia nhập vào liên minh bảy tông môn đến lúc đó ta có thể giúp sư huynh trên vấn đề dược thảo rồi vẻ mặt của đình tuyết rất nghiêm túc sau đó lại giống như tùy ý nói đến một câu trên thực tế thì dược đạo của đệ nhị phong thất huyết đồng có chút kém về sau ta nhất định sẽ lợi hại hơn đệ tử đệ nhị phong Đa tả, người cũng phải chiều cố tốt cho mình, cố gắng lên. Hứa Thành nghe vậy thì có chút cảm khái. Hắn có thể nghe ra sự chân thành bên trong lời nói của Đình Tuyết. Đáy lòng cũng cảm thấy Đình Tuyết mặc dù một tháng này có chút tâm tư nho nhỏ. Nhưng tổng thể mà nói, nàng quả thật là một người rất tốt và lại rất là chăm chỉ hiếu học. Hứa Thành cũng rất xác định điểm này. Về phần dược đạo của Đệ Nhị Phong có kém như nàng nói hay không, thì Hứa Thành cũng chưa tiếp xúc nhiều với Đệ Nhị Phong. cho nên cũng không cách nào đánh giá vì vậy nói xong chắp tay với đình tuyết rồi quay người rời đi đình tuyết vé vẻ không nỡ mà nhìn qua bóng lưng của hứa Thành tan biến trong tầm mắt sau đó quay lại hùng hằng liếc mắt nhìn triệu trung hằng hừ lạnh một tiếng rồi lựa chọn rời khỏi nhân ngư đảo. nàng rất rõ ràng tiền tuyến là địa phương nguy hiểm thú vi của nàng cũng không thích hợp để tiếp tục lưu lại ở nơi đây mà triệu trung hằng đứng nhìn bóng lưng uyên truyền của đình tuyết ánh mắt vô cùng kiên định gã cảm thấy phán đoán của mình lúc trước rất là chính xác trong chuyện tình cảm này thì tu vì không hề quan trọng sự chân thành và chân tâm của ta mới lớn hơn tất cả tên hứa thành kia mặc dù tu vì xác thực mạnh hơn ta nhưng hắn nói đi là đi ta thì không giống như vậy ta sẽ vĩnh viễn làm bạn với sư tỷ nghĩ tới đây triệu trung hoàng thở sâu một hơi sau đó lập tức nhanh chóng đi theo cùng với Đinh Tuyết với bộ dáng đang phiền chán trở về thất huyết đồng về phần Hứa Thành hắn cũng không rời khỏi nhân ngư đảo sau khi nhiệm vụ bảo vệ Đinh Tuyết hoàn thành hắn không chỉ thu hoạch được ba tấm vô tự truyền thống phù mà còn lấy được một đạo pháp chỉ của phó phong chủ sau khi nhận được đạo pháp chỉ này hắn không cần xin phép có thể tự mình rời khỏi lần tham chiến ở trên tiền tuyến này dù là đang ở trong nhiệm vụ cũng có thể như vậy cũng bởi vậy bây giờ hắn đã có quyền lợi Tuy thời có thể phản hồi sơn môn thất huyết đồng Đồng thời nghĩa vụ tham chiến của hắn Cũng vẫn còn Chỉ là đổi từ tiền tuyến Thành phía sau mà thôi Kể từ đó chiến tích và Văn thưởng tiếp theo Trong trận chiến này của hắn Cũng sẽ không bị giảm bớt Điều này khiến hứa thành có quyền tự chủ rất cao Đạo pháp trì này Cho dù là trường lão kim đan Cũng rất khó truyền đạt Chỉ có cao tầng cấp độ phong chủ mới có tư cách này Cho nên giá trị của nó cũng cực lớn Hứa thành rất rõ ràng Phó phong chủ bởi vì đình tuyết Đến mới đưa cho mình đạo pháp chỉ này Đây là ân huệ Về sau ta nhất định phải báo đáp đình tuyết Hứa thành ghi nhớ việc này vào trong lòng Sau đó lại lấy ra lệnh bài thân phận Để xem xét nhiệm vụ ở bên trong Hắn không định lập tức đi ngay Tuy là nhiệm vụ bảo vệ đình tuyết Đã tiêu hao mất một tháng Bài danh của hắn trong trời tiến này Cũng đã giớ xuống hạng thứ bảy mươi Nhưng hứa thành cảm thấy không khó để tăng thêm Hắn muốn đi vào 50 hạng đầu, nhận được quyền lợi sử dụng hình chiếu pháp bảo một lần. Vì vậy trong thời gian tiếp theo, Hứa Thành lại đắm chìm trong trạng thái tiếp nhận nhiệm vụ, mỗi một ngày đều bận rộn làm nhiệm vụ, đánh chết tu sĩ Hải Thích tộc, rồi luyện hồn của tu sĩ Hải Thích tộc, Thi thoảng còn chém cái bóng để kiếm thêm một chút chiến tích. Dần dần bài danh của Hứa Thành cũng đã đến vị trí gần 50, Cách lấy được hình chiếu pháp bảo không còn xa nữa. Nhưng ngày hôm nay, khi Hứa Thành vừa mới nộp nhiệm vụ đang muốn tiếp tục nhận một cái nhiệm vụ khác thì về mặt của hắn bỗng nhìn khẽ động cúi đầu nhìn về phía dưới chân của mình trong mắt của hắn lập tức lộ ra ánh sáng kỳ lạ thân thể đột nhiên sáng ngời rồi lập tức biến mất ngay tại chỗ sau khi đến một chỗ vắng vẻ hẻo lánh Hỡi thanh bình thản mở miệng người muốn nói gì một khắc vừa rồi cái bóng đã truyền một chút chấn động cảm xúc cho hắn tân chức yên tĩnh an toàn đột phá cái bóng cố gắng biểu đạt ý nghĩ của nó, đôi mắt Hứa Thành có rút lại. Sau khi ăn nhiều tụ sĩ hải tích tộc như vậy, rốt cuộc cái bóng đã muốn đột phá. Việc này khiến cho Hứa Thành tràn đầy mong chờ trong lòng. Thật sự là sau khi hắn mở ra mạnh hòa, rõ ràng cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông đã không theo kịp bước tiến của hắn nữa rồi, nhưng trong lòng Hứa Thành vẫn đề phòng cái bóng cùng với lão tổ Kim Cương Tông từ trước, nhất là cái bóng. Mà bây giờ, theo cái bóng truyền ra tin tức muốn đột phá, thế thêm màu đen ở một bên rút nhẹ nhẹ một chút, sau đó lão tổ kim cương tông ở trong đó, cũng nhanh chóng truyền dắt thần niệm. Chú tư, tiểu nhân cũng đã muốn bẩm báo với ngài, tiểu nhân cũng đã có thể đột phá, cũng cần có một nơi có hoàn cảnh yên tĩnh và an toàn, bởi vì ta tu luyện là phương pháp khí linh. Khi đột phá có chút khác biệt đối với thứ đồ ngốn ngang này, sẽ đưa tới thiên lối tẩy hồn. Một khi tiểu nhân đột phá, có thể bùng nổ ra hiệu quả và chiến lược cùng loại với huyện diệu thái, đánh đầu thắng đo. Lời nói của lão Tổ Kim Cương Tông lộ ra vẻ quyết đoán, nhưng trong lòng lại mang theo sự lo lắng. Trên thực tế thì khoảng cách đến lúc đột phá của lão còn thiếu một chút nữa, nhưng hôm nay, lão không đợi được nữa rồi. Lão cảm thấy một khi cây bóng đột phá trước, mà lão vẫn duy trì trạng thái hiện tại, vậy thì rất khó giữ lại được địa vị. Quan trọng nhất là, rất có thể bị hứa má đầu phán định thành gân gà. Một khi bị hứa má đầu cho rằng là gân gà, vậy thì lão cảm thấy mình đại khái. Vào một số thời điểm, có khả năng sẽ biến thành pháo hôi. Cho nên, lão chuẩn bị liều mạng một phen. Hứa Thành nhìn thiết thiết màu đen, lại nhìn cái bóng một chút. Trong lòng cô đã có quyết định. Trong 169, Cuộc chiến địa vị. Nếu trên tích của hắn có thể đi vào 50 hạng đầu, Bảng chiến tích của thất huyết đồng Vậy thì có thể thu được từ cách Một lần mượn hình chấu pháp bảo của Tông Môn Hứa Thành rất động tâm Đối với phần thưởng này Một mặt là bởi vì hắn chưa từng thấy quả pháp bảo nhưng đã được nghe nói Quá nhiều về sự cường đại Kinh thiên độc điệu của nó Dẫu sao thì toàn bộ thất huyết đồng Cũng chỉ có một kiện pháp bảo Đồng thời hứa Thành cũng rất tò mò Pháp bảo đến cùng có giống như những lời đồn đã nói hay không Hắn cũng muốn biết Pháp bảo của thất huyết đồng là dạng gì lại có thể thi chuyển ra uy năng nào những điều trên đều khiến cho hắn động tâm với phần thưởng này nhưng nếu so sánh việc đó với việc đột phá của lão tổ kim cương tông và cái bóng vậy thì hứa thành cảm thấy mình có thể bởi vì hiếu kỳ mà kéo dài thời gian chúng nó đột phá được cái nào quan trọng hơn trong lòng hứa thành biết rõ dậu xào hình chiếu pháp bảo cũng mạnh mẽ đi chăng nữa Cũng chỉ có cơ hội mượn một lần mà thôi nhưng nếu cái bóng và lão tổ kim cương tông tấn cấp vậy thì chiến lược của hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều cái nào trọng yếu hơn không cần phải nói cũng biết vì vậy hứa thành không hề trần trờ mà lập tức bỏ qua nhiệm vụ đã nhận dùng pháp chỉ miệng chiến đấu mà tiểu a di của đinh thuyết đưa cho trong khi toàn bộ thất huyết đồng đang có khí thế như cầu vồng không ngừng đẩy mạnh chiến trường dần dần đi sâu vào trong hải thi tộc thì hắn lựa chọn rời khỏi phải tìm một hòn đảo vừa an toàn lại vắng vẻ để cho cái bóng và lão tổ kim cương tông yên tâm đột phá không bị quấy dày Hứa thanh trầm ngâm, nhất là lão tổ kim cương tổng trước đó đã nói, khi lão đột phá sẽ xuất hiện lùi kiếp. Việc này khiến cho hứa thanh càng thêm có trọng. Cho nên hắn quyết định thật nhanh, thông qua truyền tống trận trên nhân gư đảo, truyền tống đi về phía ngược lại với chiến trường nơi này, mở ra một lần truyền tống khoảng cách dài. Nơi hắn truyền tống tới lần này là một hòn đảo của giác sa tộc. Giác sa tộc là một trong những bình hữu của thất huyết đồng, tính cách phần lớn là ôn hòa, Bởi vì am hiểu luyện chế một vài tài liệu luyện khí Tên là Hải Thước Cùng với có tạo nghệ đối với khối lỗi cực cao Cho nên đã được thất huyết đồng che chở trên trăm năm Mà tộc nhân của giác gia tộc cũng rất kỳ dị Ngoại hình của bọn họ cũng giống như là nhân tộc Chỉ có điều là thân thể của bọn họ Chỉ lớn như lòng bàn tay vậy Nhân tộc ở trước mặt bọn họ Tựa như là những người khổng lồ Mà tộc địa của bọn họ cũng là một cái tiểu đảo quốc tí hòn Nhưng mà vì tiếp đãi bằng hữu đến từ bên ngoài bọn họ đã xây dựng một tòa thành trì cỡ lớn cách truyền thống trận không xa nơi này có thể để cho tu sĩ đến nơi đây nghỉ ngơi và ngủ lại lúc thân này của hứa thành xuất hiện ở trên truyền thống trận của gia sắc tộc thời gian lúc này đã là hoàng hôn xa xa ánh nắng chiều tung bay chiếu vào trên mặt biển bầu đen tạo thành từ tia sáng bầu tím cùng với bầu trời như lửa đỏ chiếu rọi ở phía trên khiến cho khung cảnh này bỗng nhiên có một loại cảm giác rất huyền diệu và biển nơi đây cũng xuất hiện vẻ hài hòa và bình yên hiếm có nhất là hứa thành vừa mới từ chiến trường truyền tống đến chân người còn lưu lại một chút sát khí ở trên chiến trường thế nên khi mới bước vào địa phương bình yên này hắn cũng có chút không thích ứng lúc này hắn gần đầu nhìn về phương xa thấy xa xa có từng tòa thành trì cỡ nhỏ bên trong có vô số tộc nhân của giác xã tộc đang bận rộn khi thì có tiếng ca truyền đến mơ hồ còn có thể nhìn thấy những hài tử đang chơi đùa với cát giỏi nhưng mà trong này cũng có không ít khí tức của cường giả. dù thân thể của giác sát tộc cực kỳ thấp bé, nhưng Hứa Thành cũng sẽ không khinh thường bọn họ, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy trên hồ sơ của bộ hung tì biết rõ mặc dù giác sát tộc này rất ôn hòa, nhưng chiến lược của bọn họ cũng rất kinh người, nhất là bọn họ còn am hiểu điều khiển khối lỗi. lúc này Hứa Thành còn đứng người trên truyền thống trận, sau khi quan sát bốn phương. Thì hắn bước chân ra ngoài truyền thống trận, sau đó nhìn về tám khối lỗi khoanh chân ngồi ở bên cạnh. Tám khối lỗi này, lớn nhỏ cao thấp tương tự với kích cỡ của nhân tộc, toàn thân được cấu tạo bằng thiết mộc, bộ mặt đèn nhánh, vị trí đôi mắt được khảm nạm bằng bảo thạch. Trên người của bọn họ không có bất kỳ chấn động linh khí nào, tựa như là vật chết. Nhưng một khắc khi ánh mắt của hớt Thành vừa rời đi, thì đôi mắt bảo thạch của một khối lỗi trong đó đột nhiên sáng người, âm thanh canh kết vang vọng nó gần đầu nhìn Hứa Thành sau đó đứng dậy ôm quyền cúi đầu hoàn ngành đến với giác sát tộc không biết khách quý thất huyết động tới nơi đây cần làm chuyện gì Hứa Thành cẩn thận đánh giá khối lỗi này một chút coi như là giờ phút này đối phương mở miệng nói chuyện nhưng Hứa Thành vẫn không hề cảm nhận được chấn động linh khí ở trên người đối phương việc này khiến cho Hứa Thành cảm thấy rất kỳ lạ nhưng hắn biết được có nhiều chuyện cũng không thể tùy tiện do hỏi Vì vậy chấm thấp mở miệng Ta chỉ đi ngang qua nơi đây Muốn đi tới hải vực gần đó Không biết nơi đây có bán hải đồ hay không Đã là khách quý thất huyết đồng Cần gì bán Khôi lỗi vùng tay phải lên Trong tay trực tiếp xuất hiện một hạt cát Sau đó hất về phía hứa thành Hạt cát này lập tức bay thẳng đến hứa thành Sau khi hứa thành đưa tay tiếp được vẻ mặt của hắn bỗng có chút thay đổi Một hạt cát nhỏ nhỏ thế này vậy mà tương tự như ngọc giản ghi chép tin tức hắn chỉ hơi dùng pháp lực quét qua thì ngay lập tức trong đầu nổi lên một tờ hải đồ rất là kỹ càng sau khi nói cám ơn hứa thành lại đưa mắt nhìn bầu không khí bình an của tộc quân này thân thể nhoáng lên một cái bay lên không trung thoáng cái bay về phía cấm hải xa xa như buôn lối rời đi tốc độ của hắn cực nhanh khi hắn bay dấy lên từng trận gió rít gào nháy mắt không còn tung tích cho đến khi hắn rời đi bảy khối lỗi còn lại ở bên cạnh trận pháp truyền thống trận mới nhao nhao gần đầu nhìn lên nhìn về phía mà hứa thanh vừa rời khỏi bây giờ tu sĩ thất huyết đồng đang giao chiến cùng với hải thi tộc tu vi của người này lại không tầm thường tạo cho ta áp lực cực lớn và lại trên người hắn rõ ràng cũng có khí thức lưu lại từ trên chiến trường tại sao lại tới chỗ của tộc nhân chúng ta vậy ta cũng cảm nhận được chấn động tu vi của hắn mặc dù không phải rõ ràng Nhưng cũng có thể làm cho một đoàn mệnh hỏa như ta. Ngay cả vận hành pháp lực trong pháp khiếu cũng có chỗ đình trệ. Người này hẳn là trúc cơ trung kỳ. Nhưng mà nhìn hành động của hắn hình như cũng không có ác ý gì. Tám khối lỗi vẫn không nhúc nhích. Bọn họ đang truyền âm cho nhau. Cuối cùng xác định hứa thành đích xác đã đi xa. bấy giờ bọn họ mới chậm rãi buông lòng tâm tình xuống. Lại cúi đầu xuống không nhúc nhích nữa. Thời gian một đêm trôi qua, rất nhanh đã qua một đêm. sáng sớm ngày thứ hai, khi ánh sáng chiếu rọi trên bầu trời, từng giọng mây đỏ nghênh đón ở trên mặt trời nhu lên, thân ảnh của Hơi Thành cũng đã hiện ra ở phía chân trời. Tốc độ của hắn không hề có dấu hiệu giảm bớt một chút nào, vẫn đang nhanh chóng bay về phía trước. Hắn không lựa chọn sử dụng pháp tàu, bởi vì như vậy sẽ biến thành mục tiêu quá lớn, cho nên cả một đêm này hắn chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, vừa bay vừa tìm kiếm, dựa theo miêu tả ở trong hải đồ, rốt cuộc. Hắn đã tìm được một chỗ coi như là phù hợp với yêu cầu Đây là một hòn đảo mỏ khoáng đã bị vứt bỏ Trên biểu tả của Hải Đồ Thì từ trăm năm trước đã phát hiện đảo này có linh mạch Vì vậy đã dẫn tới giáp gia tộc coi trọng Bọn họ khai thác nơi này trong vòng 60 năm Sau khi khai thác trống rỗng Thì nơi này cũng đã trở thành phế đảo Linh khí ở trên đảo rất thừa thớt Mà dị chất lại đồng đậm Tuy có cỏ cây Nhưng phần lớn đều mang theo thuộc tính công kích nhất định Và lại trong ngoài hòn đảo Đã không còn bất luận thứ gì có giá trị Vì vậy ngày bình thường Hầu như không có người nào đến đây cả những hòn đảo như thế này Cũng có không ít ở trên cấm hải Hứa thành cẩn thận kiểm tra một vòng Trên không trung của hòn đảo này Cuối cùng hắn quyết định để cho cái bóng Của lão tổ Kim Cương Tông Tấn cấp ở ngay trên tòa đảo này Sau khi quyết định thì hắn đáp xuống hòn đảo Vừa mới hạ xuống tới Thì hứa thành phất tay Một mảnh độc tán lập tức tản ra Khiến cho cỏ cây bốn phía đang vạn vẻo, muốn cuốn quảnh từ hắn, thì lập tức khéo rũ mà chết. Hứa Thành cũng chưa từng liếc mắt qua nhìn bọn chúng. Hắn đi thẳng đến trong hòn đảo để tìm kiếm đường hầm thích hợp. Thời gian không lâu sau, hắn đã tìm được một chỗ. Con đường hầm này đèn tối, ánh mặt trời sáng ở bên ngoài, rõ ràng rất nồng đậm. Nhưng nơi này vẫn tối đen như bực, tựa như tia sáng cũng không cách nào thấu vào bên trong. Từ trong này tràn ra dị chất nồng đậm. Đồng thời cũng tản ra từng trận hàn khí Bốn phía đường hầm còn kết thành Một tầng băng màu đen Xung quanh không hề có cỏ cây Giống như là lớp băng màu đen này có kịch độc vậy Đối với bất luận tu sĩ nào mà nói Nơi đây chắc chắn không phải là nơi Thích hợp để tu luyện Nhưng đối với cái bóng của hớt thành mà nói Nó lại là rất thỏa mãn với cái đường hầm này Thậm chí nó còn không nhịn được Mà lộ ra thân hình ở dưới ánh mặt trời Lập tức lan tràn một chút Về phía đường hầm Hứa Thành cũng rất hài lòng, sau khi đến gần xem xét, rồi xác định không có nguy hiểm gì, hắn cúi đầu tách ra một mảnh băng đen ở trước mặt. Tạc băng trên tay tản ra hàn khí kinh người, dị chất nồng đậm tới cực điểm. Chỉ mới chạm vào nó thì có tràn đầy dị chất xâm nhập vào bên trong cơ thể hứa Thành. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, những tia dị chất này đã bị cây bóng của hứa Thành nhanh chóng hút đi. Vật này có chút thú vị. Hứa Thành ngồi xổm xuống. định nhặt một chút băng màu đen ở nơi này nhưng đáng tiếc vật này rất khó bảo toàn thường thường sau khi tách ra thì tan chảy khá nhanh hứa thành có chút tiếc nuối ngay khi hắn vừa muốn bước chân vào đường hầm thì lão tổ kim cương tông hiện ra chú tư chú tư thân thể ngàn vàng không cần do đường hãy để tiểu nhân đi trước mở đường lão tổ kim cương tông nhanh chóng mở miệng điều khiển thiết thêm màu đen vượt lên phía trước rồi bay vào đường hầm cùng nhanh chóng xuất ra thần niệm kiểm tra trù từ tất cả phía trước đều bình thường. Lúc này cây bóng vui sướng hấp thu dị chất ở một bên, cũng lập tức dừng lại, nhanh chóng làn ra một đoạn bóng vào bên trong đường hầm, sau đó cũng truyền lại tin tức an toàn. Hứa Thành không để ý chuyện giữa lão tổ kim Cương tông và cây bóng, hắn cũng vui vẻ khi bọn họ nhằm vào lẫn nhau. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt Hứa Thành vẫn như thường, đầu tiên là bố trí một chút độc ở bốn phía, sau đó mới bước vào bên trong đường hầm, Dị chất ở bên trong đường hầm Rõ ràng càng nồng đậm hơn Đồng thời hàn khí cũng càng bức người Không gian cũng là một mảnh đen tối Hứa thành đưa pháp lực vào trong mắt Hắn cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy phía trước Là một cái thông đạo thật lớn mà thôi Bốn phía đều có dấu vết Từng bị khai thác qua Hứa thành không rõ dự Âm âm mở ra mệnh đằng trong cơ thể Trong chớp mắt Toàn thân trên dưới của hắn tràn ra một ngọn lửa vô hình Trên đầu mơ hồ còn hình thành một cái ô bầu đen giống như đang thủ hộ thân hôn đồng thời toàn núi lửa trong cơ thể hắn cũng giống như có một luồng sóng nổ vang thân thể trượt sông lên về phía trước thân hình của hắn tan biến ngay lập tức bắt đầu dò xét xem thông đạo đường hầm này có tồn tại nguy hiểm hay không mặc dù lúc trước hắn đã cảm thụ được rằng nơi đây rất an toàn nhưng nếu không kiểm tra kỹ hơn một chút thì hứa thành vẫn rất lo lắng giờ phút này dưới huyền diệu thái cả người hắn tựa như một ngọn hỏa diễm bùng nổ quét ngang toàn bộ đường hầm dù nơi đây có rất nhiều thông đảo nhưng với tốc độ của Hứa thành thì hắn chỉ dùng một thời gian một nén nhàng đã dò xét xong toàn bộ cái đường hầm này ngoại trừ một vài con rơi ra thì nơi này đúng là rất an toàn sau khi xác định điểm này Hứa thành quanh chân ngồi xuống ở trong chỗ sâu con đường hầm sau đó nhẹ giọng mở miệng trong bóng tối cái bóng người có thể tấn cấp theo lời nói của Hứa thành truyền ra cái bóng lập tức lan ra mặc dù vẫn còn có một tia kết nối cùng với Hứa thành Nhưng chính thành bộ phận của nó đã đều lan ra xa Nó cũng đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn ở trên mặt đất Người ngoài sẽ không nhìn thấy cảnh tượng này Chỉ có hứa thành mới có thể cảm giác được Hắn cảm giác thấy trong khi cây bóng nhanh chóng xoay tròn Thì dị chất ở bốn phía đến cuồng hội tụ tới nơi đây Tràn vào bên trong vòng xoáy. Vòng xoáy này càng lúc càng lớn Càng lúc càng thâm sâu trầm trọng Cho đến khi toàn bộ dị chất ở bên trong con đường hầm đều bị hút tới Vòng xoáy chấn động một cái Không hề xoay tròn nữa mà hóa thành một cây hắc trì, hình dáng của nó như là mặt hồ nước hình tròn, lớn cỡ mười trưởng. Khi cây bóng hòa tan ở trong đó, hắc trì này chợt tiết ra dịch nhơn màu đen, trên mặt hắc trì không ngừng nổi lên từng quả bóng khí, giống như là đang sôi trào vậy. Mỗi một quả bóng khí nổi lên và nổ tung, truyền đến từng trận gào thét kinh tâm động phách, dường như bên trong đang có con gì đó đang bắt đầu tiến hóa. Trong mắt hứa tánh lộ ra vẻ trở bóng, nhưng hắn chưa từng giảm bớt đề phong của mình. Dẫu sao thì cây bóng cũng hàm ẩn một tính cách cường quyết, nói không chừng sau khi đột phá, thì có thể nó sẽ giả vờ rồi đột nhiên làm chuyện điên khùng gì đó. Vì vậy hắn yên lặng không một tiếng động tràn ra một bộ phận pháp lực vào bên trong khối tinh thể bầu tím, đã làm xong chuẩn bị, tùy thời có thể chân áp lập tức. Cùng lúc đó, lão tổ kịp cường tông ở một bên thấy cây bóng đã bắt đầu đột phá, mà hứa ma đầu bên đó rõ ràng đang lộ rất vẻ trở mong thậm chí mơ hồ lộ ra bộ dáng hộ pháp vì nó việc này khiến cho lão có cảm giác nguy cơ vô cùng thêm nữa là sự căng thẳng cực kỳ vừa mới bắt đầu đã hộ pháp nữa chứ rõ ràng là hứa ma đầu này đang cho thấy rằng hắn rất coi trọng cái bóng ngốc kìa mà dựa theo trong cổ tịch để suy luận và phân tích một khi cái bóng ngốc đột phá trước thì áp lực của ta nhất định sẽ cực lớn với cả cho dù về sau ta cũng đột phá nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn cây bóng gốc bên trong cổ tịch cũng thường thường nói rằng chậm một lần sẽ chậm rất nhiều lần cuối cùng sẽ biến thành triệt để thua kém như vậy thì không được rồi Nội tâm của lão tổ kim cương tông bỗng run một cái lão sẽ không để cho chuyện như vậy có khả năng phát sinh vì địa vị vì không trở thành pháo hôi ta nhất định phải chiếm đoạt tiền cờ trước cây bóng gốc kia phải đột phá trước nó Quyết chiến Kể từ đây thì ánh mắt lão tổ kim cương tông Ưng đỏ, âm thanh vô cùng ngưng trọng Cũng mang theo quyết tâm mãnh liệt Châm thấp mở miệng Ẩn chú, tả cũng muốn đột phá Trường 170 Lôi Linh Thể Hứa Thành kinh ngạc Hắn đưa mắt nhìn qua lão tổ kim cương tông Cảm thấy có chút kỳ lạ Khi đối phương đột nhiên nói ra những lời này Người xác định Hứa Thành chậm rãi mở miệng Hắn có thể cảm nhận được khí thức của Lão Tổ Kim Cương Tông, mặc dù cường đại hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng hình như cũng đã đạt đến điểm giới hạn nào đó. Bên trong vẫn còn có chút bất ổn, không giống như là sắp đột phá. Tiểu nhân vô cùng xác định. Lão Tổ Kim Cương Tông đưa mắt nhìn vị trí cái bóng, lớn tiếng mở miệng. hứa thành không phải khí linh, không biết khí linh đột phá là trạng thái gì. Giờ phút này nghe được câu trả lời của Lão Tổ Kim Cương Tông. Hắn hơi trầm ngâm một chút Mà thấy hứa thanh trầm ngâm Lão tổ kịp cực tông cũng trở nên căng thẳng Lão lo là hứa thành vì toàn lực chiếu cố cái bóng Mà cự tuyệt mình Đồng thời lão cũng nhớ tới một quyển sách Trong vô số cổ tịch mà lão xem qua Trong đó có một tình tiết tương tự như vậy Tình tiết bên trong chính là Sau khi nhân vật chính Từ chối sùng vật cận thân một lần Rồi chẳng biết tại sao Lại thích cái loại cảm giác cự tuyệt này Vì vậy từ đó về sau Tất cả mọi chuyện sùng vật yêu cầu đều bị cự tuyệt Thế cho nên Cuối cùng bởi vì sự cự tuyệt của nhân vật chính Sùng vật của hắn đã trở thành thức ăn Hứa má ở đầu Tu luyện sát hỏa thôn hồn kinh Đợi đến khi đó Có lẽ hắn sẽ tìm một ngày nào đó Để cắn nuốt tà sao Tuy lão tổ kim cương tông là người nhân trung chi tinh Nhưng khi lão còn sống Có một thói quen Đó chính là hai suy nghĩ lung tung Bây giờ sau khi biến thành khí linh Nên cả ngày sống trong sợ hãi Cũng càng mẫn cảm hơn về lúc trước Lão cảm thấy mình sắp chết rồi Đây chắc chắn là dấu hiệu hứa ma đầu Muốn cắn nốt mình Vì vậy lão trở nên hoảng sợ Không đợi hứa thanh đồng ý Mà nhanh chóng ngô to Chú Tứ ta nhịn không được nữa rồi Ta sắp tới rồi Nói xong hôn thể của lão tổ kim cương tông Âm âm bùng nổ Cương ép triển khai đột phá Thậm chí trong mắt cũng đỏ lên Nội tâm đã hoàn toàn trở nên điên cuồng Ta phải đột phá trước cái bóng mới được Lão gào thét ở trong lòng. Trong lúc bùng nổ, thì hồn ảnh của lão bay lên từ trong thiết thiếp màu đen. Trong cơ thể của lão cũng nhanh chóng hình thành từng đoàn, từng đoàn sương mù giống như là mây đen. Những đoàn sương mù này không ngừng đan xen với nhau, sau đó có một tia chớp lập loè xuyên thẳng qua thân lão, khiến cho lão tổ Kim Cương tông không nhịn được mà phát ra tiếng kêu thảm thiết, khiến cho Hứa Thành nhìn thấy cũng phải giật mình. Công pháp lão tổ Kim Cương tông tu luyện là một công pháp tàn thiên. Có thể biến người thành khí linh Mà tên của môn công pháp này Công lộ ra nó không tầm thường Tên của môn công pháp này Là thái âm lôi linh biến Lai lịch của môn công pháp này Không thể nào khảo cứu ra được Tự hồ là từng được một vị đại đắc nào đó Tham khảo lôi linh và nghiên cứu ra Một khi tu luyện tiểu thành Có thể khiến cho bản thân chuyển hóa Thành lôi linh thể Mà bước tu luyện thứ nhất để luyện môn công pháp này Là phải có thiền phú Đồng thời cũng phải có một quá trình tích lũy lâu dài. Về phần bước thứ hai, chính là phải có nghị lực, vùng đào tự sát, khiến cho mình trở thành hồn thể. Sau đó mượn nhờ tu hành tích lũy bước thứ nhất để bùng nổ, hóa thành khí linh. Sau đó có thể bắt đầu bước thứ ba, chuyển hóa thành lôi linh thể. Một khi trở thành lôi linh thể, coi như đã là tiểu thành. Nhưng đây cũng chỉ là lôi linh hậu thiên, chỉ có tu luyện đến trung kỳ mới có thể hóa thành lôi linh tiên thiên. Về phần đại thành thì không có cổng pháp Giờ phút này Lão Tổ Kim Cương Tông đang liều mạng đột phá Cái này chỉ là bước chuyển hóa bản thân Trở thành lôi linh hậu thiên Mà quá trình này cũng cực kỳ đau khổ Lão phải mượn nhờ những đám mây mù Không ngừng đan sen va chạm vào bên trong cơ thể Khiến cho nó sinh ra càng thêm nhiều tia chớp hơn nữa Cuối cùng Lại phải để cho tia chớp xuyên thấu qua hồn thể Thu hút thiên lôi ở bên ngoài đánh đến Sau đó nhờ thiên lôi tẩy lễ linh hồn lão một phen Như vậy mới tính là hoàn thành. Mặt thấy lão tổ Kim Cương Tông gào thết thảm thiết, hứa thành cũng phải hít vào một hơi. Ánh mắt của hắn hoàn toàn rời khỏi cái bóng, phần già hơn phân nửa tâm thần đặt ở trên người lão tổ Kim Cương Tông. Bởi vì trạng thái lúc này của đối phương khiến cho hứa thành mơ hồ cảm thấy hình như rất không ổn. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang nhanh chóng cân nhắc một điều, nếu lão tổ Kim Cương Tông chết, vậy thì thiết thêm của hắn có bị hao tổn gì hay không? mà tiếng kêu thảm thiết của lão tổ kim cương tông chẳng những hấp dẫn sự chú ý của hứa thành mà cái bóng biến thành hắc trì ở một bên cũng tự dưng dừng lại một chút sau đó nhanh chóng tăng tốc đột phá cứ như vậy dưới sự tranh đua điên cuồng của cả cái bóng và lão tổ kim cương tông mây mù trong cơ thể lão tổ càng lúc càng nhiều và chạm cũng càng lúc càng mạnh hơn từng tia chớp chậm rãi tích lũy ở bên trong hồn thể của lão không ngừng chạy loạn và tràn ngập toàn bộ hồn thể của lão. Trong lúc thân thể của Lão Tổ Kim Cương Tông gần như là muốn tàn vỡ Rốt cuộc cô có một đạo thiểm điện phá vỡ một cái lỗ hồng Ở trên thiên linh của Lão mà chui ra Lập tức có rất nhiều tia chớp tiết ra theo cái lỗ hồng này Sau khi thoát ra thì bọn chúng vườn quanh toàn thân của Lão Tổ Kim Cương Tông Khiến cho khí thế của Lão trở nên vô cùng kinh người Đầu thời khí tức của Lão cũng nhanh chóng đề thăng lên cao Tất cả những thứ này khiến cho nội tâm của Lão Tổ Kim Cương Tông nhẹ nhàng thở ra Lão cảm thấy mình quá không dễ dàng rồi Nhưng nghĩ đến màn tẩy lễ tiếp theo Trong lòng của lão lại cảm thấy bi thường lão biết rõ quá trình đột phá cực kỳ nguy hiểm Không may một cái là tan thành mây khói Nếu đổi thành khi còn sống Thì lão sẽ không chút do dự Mà lựa chọn bỏ qua Loại tính cách này Cũng là một trong những nguyên nhân Mà pháo khiếu của lão mở ra rất chậm Cả đời trước của lão Trên thực tế cũng có mấy lần cơ hội Để tăng tốc mở ra pháo khiếu Nhưng những lần này Đều phải đi liều mạng đoạt lấy Cho nên cuối cùng đều bị lão nghiến răng bỏ qua Giờ phút này Lão lại hiện ra tính cách do dự Nhưng bây giờ Cái hắc trì do cái bóng biến thành Càng lúc càng vang lên những tiếng gào thép mãnh liệt hơn Thậm chí mặt hắc trì cũng bắt đầu phồng lên Thứ phồng lên Không phải là bong bóng như trước Mà là một thứ tồn tại mới được thay nhén Tạo ra ở bên trong hắc trì Hình như nó đang vùng vẫy Đang muốn thoát ra từ bên trong Theo nó không ngừng cố gắng phá vỡ mặt đầm một cỗ khí tức vượt trên luyện khí cũng từ trong đầm nước khuấy tán ra ngoài khí tức này rất mãnh liệt trong khoảnh khắc tiếp theo đã đạt tới một trình độ chúc cơ nhưng vẫn chưa kết thúc mà vẫn còn tiếp tục tăng lên cảnh tượng này rõ ràng cho thấy cái bóng đang ở trong thời khắc đột phá mấu chốt cũng tùy thời có thể thành công điều này khiến cho vẻ mặt của lão tổ kim cương tông lập tức trở nên dữ tợn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái đầm do cái bóng biến thành sau đó hai mắt trở nên đỏ thẫm bên trong lộ ra vẻ điên cuồng và gào lên một tiếng lùi tới lời vừa nói ra thì bầu trời bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ mây đèn nhanh chóng tràn ngập khắp bầu trời không ngừng trồng chất đan xen vào với nhau từng tia chớp cực lớn phát ra những thanh âm lẹt xẹt ở bên trong sau đó có một tia chớp ngoan ngoèo nổ vàng một tiếng từ trên trời đánh xuống hòn đảo tia chớp này đánh xuống mặt đất rồi xuyên thấu có bùn đất Thầm thấu vào chỗ sâu trong đường hầm, xuất hiện ở đỉnh đầu lão tổ Kim Cương Tông, sau đó hung hăng đánh tới. Toàn thân của lão tổ Kim Cương Tông lập tức chấn động, rất nhiều tia chớp từ bên ngoài đánh vào thân thể của lão, bọn chúng điên cuồng lập lòe, sau đó dung hợp cùng với những tia chớp từ trong thân thể của lão tràn ra ngoài. Sau khi những tia chớp này không ngừng hội tụ vào với nhau thì càng lúc càng nhiều, càng lúc càng kinh người, mà tiếng kêu của lão tổ Kim Cương Tông ở trong đó cũng càng lúc càng thảm thiết, thê lương hơn. thân thể của lão cũng bắt đầu trở nên trong suốt, tựa như sắp tàn vỡ vậy. cái bóng biến thành hắc trì cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc một chút, nhưng thân ảnh trong đó rất nhanh vùng vẫy mãnh liệt hơn, chợt tăng thêm tốc độ, rõ ràng cũng đang liều mạng muốn nhanh chóng hoàn thành đột phá. hứa thành thay đổi sắc mặt, Hát nhìn cái bóng rồi lại nhìn lão tổ kim cương tốc một chút, trong mắt lộ ra một tia cổ quái, nhưng không nói gì. Thời gian cứ như thế trôi qua, rất nhanh qua một nét nhang, trong khi tiếng kêu của Lão Tổ Kim Cương Tông càng lúc càng thảm thiết, rốt cuộc lôi đình bên ngoài thân thể của Lão đã hoàn toàn hội tụ lại. Cuối cùng trong tiếng gầm nhẹ của Lão Tổ Kim Cương Tông, tất cả tê chớp theo thiên linh của Lão bị hội tụ lại vào trong cơ thể. Trong lúc bọn chúng tràn vào trong, toàn thân của Lão Tổ cũng trở nên run rẩy. dùng mắt thường có thể thấy được thần hình của Lão đang bị lôi điện thay đổi, tất cả hồn thể cũng đều bị ảnh hưởng, bắt đầu tổ hợp lại thời gian dần qua sau khi tất cả tia chớp đều bị lão tổ kim cương tông hút vào lão trượt mạnh mẽ nhìn về phía thiết thiêm bồ đen ở một bên mở miệng hấp một hơi thiết thiêm bồ đen lập tức bay đến bị lão tổ kim cương tông nuốt vào trong cơ thể trong cơ thể có vô số tia chớp trực tiếp oanh kích tới thiết thiêm bồ đen cảnh tượng này giống như là dùng thân thể làm khí lô lấy lôi đình của tiên địa làm búa rèn lấy hồn thể làm lửa biến thành cảnh tượng tái tạo lại thiết thiêm bồ đen Tề chớp không ngừng oanh kích, lão tổ Kim Cương Tông cũng càng lúc càng run rẩy, mỗi một lần oanh kích, thiết thiêm màu đen lại được rèn luyện thêm một phần. Bên trên cũng nhiều hơn một đạo phù văn lôi điện, mà lão tổ Kim Cương Tông lại run rẩy một chút. Tiếng kêu thảm thiết vẫn không dừng lại, nhưng lão không hề bỏ cuộc, cho nên khi đánh tới 10 lần, 20 lần, 30 lần, rồi 40 lần. Thiết thiêm màu đen càng lúc càng đen, cảm giác sắc bén đã vượt trội so với trước kia. Bên trên cũng tràn đầy phủ văn lôi điện kịch liệt, phát ra những tia sáng lấp lánh, những tia sáng do nó phát ra khiến cho cả hứa thành cũng cảm thấy trói mắt. Rốt cuộc, sau khi lôi điện đánh tới lần thứ 49, lão tổ kịp cường tổng cũng đã đến cực hạn, phun ra thiết thiêm bổ đen, sau đó trượt chui hồn vào bên trong thiết thiêm. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ 49 đạo phù văn bên trên thiết thiêm bổ đen lập tức phát sáng, một có khí tức đấng vượn khôn liệt khí, thậm chí ở trong hàng ngũ trúc cơ cũng không hề tầm thường. ầm ầm bùng nổ trong lúc thiết thiêm màu đen bùng nổ thân này của lão tổ kim cương tông cũng nổi lên từ bên trong thiết thiêm lần này thân hình của lão đã đại biến mặc dù hình dáng vẫn còn như trước kia nhưng giờ vút này toàn thân của lão lập lòe vô số lôi điện không ngừng vờn quanh Khi thế từ trên người của lão vô cùng kinh người thân thể cũng trở nên hơi mờ thoạt nhìn dường như đã hóa thành lôi thân mà những thiệt chớp kia cũng không hình thành tổn thương với lão hình như là thân thể của lão vậy Khí tức vô cùng cuồng bạo từ trên người lão tổ Kim Cương Tông khuếch tán ra, khiến cho Hứa Thành cảm giác như đang đối mặt với tu sĩ đã mở ra một đoàn mệnh hỏa. Mà Hứa Thành cũng rất rõ ràng hắn cảm ứng được bên trong những phù văn lôi điện ở bên trên Thiết Thiêm Bổ Đen, chỗ đó vẫn tồn tại chấn động càng thêm kinh khủng. Hiển nhiên trạng thái lúc này không phải là hình thái chiến đấu của pháp khí, có thể tưởng tượng một khi Thiết Thiêm triển khai toàn bộ uy lực, sợ là cũng có thể đối đầu với tù sĩ hai đoàn mệnh hỏa. Sở dĩ được như vậy. là có liên quan tới bản thân lão tổ kim cương tông chính là chúc cơ cũng liên quan cực lớn tới công pháp của lão sau khi cả hai chồng vào với nhau tạo thành hiệu quả biến hóa nghiêng trời lệch đất thế này thích tiểu thành đại rồi đột phá một bước lớn cuối cùng không làm chủ tử thất vọng tiểu nhân lão tổ kim cương tông cảm nhận được sự cường đại của mình trong lòng kích động lão cảm thấy mình quả thật sống không dễ dàng mà Nhưng lão vẫn chưa quên mệnh hồn của mình vẫn còn ở chỗ hứa thành Cho nên sẽ không đắc ý mà quên hình Bây giờ lão đang định nói vài câu để bày tỏ lòng trung thành với hứa thành Nhưng ngay khi ấy Mặt hắc chỉ do cây bóng biến thành Ở một bên giống như nhận được kích thích nào đó Tồn tại trong đó lập tức âm ầm bùng nổ Rốt cuộc đã hoàn toàn lao ra bên ngoài Mà bộ dáng của cây bóng cũng hoàn toàn đại biến Nó không còn là bộ dáng lúc trước nữa Mà hóa thành một hình cây đại thụ trên mặt đất cũng ở ngay trước mặt hứa thành và lão tổ kim cương Tông, cái bóng cây đại thụ này nhanh chóng khai trì tán diệp dần dần mọc ra từng trái cây sau đó những trái cây này toàn bộ vỡ ra từ trong đó bất ngờ xuất hiện những đôi mắt màu đỏ vô số ánh mắt số lượng phải chừng chết 100 lúc này toàn bộ chúng nó đều mở ra chừng to nhìn về phía hứa thành mà từ bên trong hơn một trăm con mắt này cũng lập tức bạo phát ra một tia hùng ác cùng lúc đó trên thân cây bất ngờ lộ ra một cái miệng lớn Bên trong mọc đầy những chiếc răng nhỏ sắc bén Từ bên trên cũng truyền ra một âm thanh quỷ dị, Khiến cho hứa thành cảm thấy Như đã nghe qua ở nơi nào Kèn kết, kèn kết Thanh âm này giống như là tiếng nghiến răng vậy Hết trường 170 Cảm ơn Và hẹn gặp lại chứ vị